Hàng gia tử không ai ngăn đón Bài yêu tình của bác thần Sơn Cũng không người ngăn đón Hết lần này tới lần khác Ta vừa mới lộ ra châu bài Đã có người tức ngăn đón Đây là khinh bị ta sao? Trong lòng phương hành giận không cần nói Ngay cả hỏi đạo hiệu của đối phương Cũng lời hỏi Trực tiếp hạ lệnh đại bằng tà vương đụng qua Người dám ngăn cản phương đại gia Thể hiện đều phải chết tôi sĩ cản đường kia mặc áo gai Đầu đội mũ rộng vành tu vi trúc cơ tầng ba nhưng đến tương đối sớm, được một đám môn nhân vây quanh, ngồi ở trước tung lũng chờ. Thoạt nhìn cực kỳ biết điều, chỉ ở thời điểm Hàn Gia Tử đến quay đầu nhìn thoáng qua, Phương Hành và ba yêu tinh của Bắc Thần Xuyên đuổi dẫn, hắn cũng chỉ nhạt nhạt thoáng qua, không có để ở trong lòng. Nhưng sau khi Phương Hành đánh ra cờ hiệu, ánh mắt hắn lại lẫm điện, thân hình đói đến, vượt qua trăm chặng khoảng cách, giống như là bóng dáng màu xám dệt qua đỉnh đầu các tu sĩ, ngăn ở trước xe ngựa của Phương Hành kiềm trì, kiếm trì thùng xe Vốn hắn còn chuẩn bị một bụng văn chương Để chuẩn bị nói với Phương Hành Lại không nghĩ tới Phương Hành hỏi cũng không hỏi Trực tiếp thúc xe lao tới Nằm ly long hung tàn dương đành muôn hút Vung chảo đánh tới Giống như là coi hắn là một con ruồi Làm hắn hoảng sợ Làm kiếm vào trong tay khẽ động Bóng kiếm bay đêm rất trơ không trùng Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi đớt sao Tù sĩ làm kiếm quát lạnh Kiếm quang trong tay rùm lên Trong chốc đắt một đạo cầu vòng đâm thẳng bởi phía phương hành. chỉ là một cầu vòng nhưng giống như là bỗng nhiên tiến vào trời đông giá rét, kiếm quăng lướt qua, vậy mà có băng sương xuất hiện. kiếm dài nhiều sương, một kiếm giá lạnh, dĩ nhiên là một trong tây bạc tứ kiệt, Hàn Long Tử, hắn đến từ khi nào? Tục truyền Hàn Long Tường bằng Nguyên Trình Ninh là hảo hữu trí giao, Khỏi trách hắn muốn ngăn đường đi của Phương Tiểu Kiều là muốn thay hảo hữu báo thù sao? Tây bạc tứ kiệt đến hai cái. Đại thức sơn phương tiểu kiểu nguy rồi Tục truyền tu sĩ Tây Bạc Rất có định ý cho hắn Trong các tu sĩ Cũng có người phản ứng nhanh Nhận ra thân phận tu sĩ làm kiếm Khẽ khẽ nghị luận Cách đó không xa Lãnh tử viêm cười cười Nhìn về phía các đệ tử vạn la viện Ánh mắt kia dường như đang nói Ta nói không xài chưa Giao hòa này vừa xuất hiện liền đưa tới đại dịch Đi theo hắn Còn có chỗ tốt sao? Phương hành ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa cũng cười cười Không né không tránh Vận chuyển huyền pháp Sau lưng hiện hiện hai kim sĩ tầng tầng vén đi Ở chấp người xuất hiện từng đạo bình chứng bầu vàng Hàn Long tử đâm ra kiếm quang Đều bị nó ngăn cản Sau đó lặng im nếp vỡ Hoàn toàn không có hiệu quả lỗ ra đầu voi đôi chuột Tùy nguyên huynh trời sinh tính phòng lưu, Nhưng là người bản tính tôn hậu Lại bị người sát hại Ta muốn hỏi ngươi. Hàn Long tử một kiếm vô công cũng không có tiếp tục ra tay, mà lạnh giọng quát hỏi, xem ra là muốn thầy Nguyên Sinh Điền đòi lấy cái công đạo. Nhưng sau khi phương hành cản lại một kiếm kia, hai cánh chấn động, xoay mình xông về phía hắn, tay cầm độc cước đồng nhân giáo hung hăng nện xuống, miệng còn hết lớn, hỏi con mẹ người. Hà Đông Tử biến sắc, lời nói bị ném trở về bụng, bột bực bột bực buồn bực giống một tiếng, trường kiếm trong tay vận chuyển, vẽ ra vô số vòng tròn, mỗi một vòng tròn. Hóa thành băng luân Trong chốc lát Hơn 10 băng luân xuất hiện ở trước người Tầng tầng lớp lớp Giống như là một đó băng liền to lớn ngăn cản trước người Lão ta hỗ trợ Phương hành quát lạnh Âm thầm chuyển âm Mà đầu cước đồng nhân giáo trong tay hắn Thì chưa từng có từ trước đến này Hùng hăng đập xuống Bành một tiếng Một gậy này đập vào trong băng luân Thành âm rắc rắc vang lên Băng luân hiện ra Vết rách rậm rạp chẳng dịp Sau đó liên tiếp nghiền nát ông ánh giống như là băng dương, cùng lúc đó hai làn khói đen nặng yên từ mặt đất bay lên, giống như là vòi rồng đánh đập phía sau lưng Hàn Long Tự. Hàn Long Tự nhận ra sau lưng nguy hiểm, hét lớn một tiếng, trở tay đâm mạnh, kiếm Quang lành lạnh bước về phía hai Ly Long. Cái biết đi Long là pháp khí thành danh của Kim Quang lão tổ hiền hóa, uy lực vô tận. Hàn Long Tự có chút kiến thức tự nhiên biết đón lợi hại, trong lòng kinh ngạc, toàn bộ tinh thần phòng ngực Chỉ là hắn lại không ngờ tới, hai Ly Long kia chỉ thoáng quay liền đuôi phương hành ở chính diện đại cười xấu xa đập tới. Âm một tiếng, lực lượng một gậy kia rơi xuống, lập tức xuyên thấu tầng tầng lớp lớp bằng luân, Kinh khí đánh thẳng sau lưng của hàn long tử. hàn long tử khẽ cắn răng, vội vàng đưa kiếm đón đỡ, thân hình nhanh chóng lùi lại. loại hình hóa này chỉ ở trong điện quang hòa thạch nhìn ở trong mắt mọi người là hàn long tử đâm ra một kiếm nghiêm nghị quát hỏi đệ tử đại tuyết sơn phương tiểu kiều vì sao ra tay độc ác sát hại bằng hiếu quán nguyên sinh nhân kết quả phương hành kết quả phương tiểu kiều hét to hỏi con mẹ người phi thần phản kích một gậy nện qua hàn long tử vung kiếm ngăn chờ kết quả bị một gậy nện hôi hơn 10 trượng về phần đại bằng tà vương Ông thầm ra tay thúc dục hai ly long đánh nhấn hàn long tử lại không có mấy người phát hiện sau khi hàn long tử rơi xuống đất lại liên tục lùi vài chục trượng sắc mặt tái nhợt lòng ngực phập phồng bất định giống như đã bị thương phương hành quay người lướt trở về trên xe ngựa Tay cầm độc cước đồng nhân giáo Trên mặt cười lạnh Người hỏi về cái gì ta giết hắn sao Giao hỏa kia đôn hậu hay không ta không biết Nhưng ta không cho rằng ta giết oan hắn Hà Nông Tử cắn chặt răng không mở miệng Hắn vừa ăn thiệt thòi nhỏ Khi huyết nghịch hành Mới mở miệng liệt áp chế không rồi Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được Khí cơ của phương hành còn có một mực tập trung Nói không chừng mình vừa mới mở miệng Thì tiểu cười kia sẽ lập tức ra tay Mình khẳng định càng ngày càng bất lợi bởi vậy ở trong khoảng thời gian ngắn vậy mà chỉ có thể ngậm miệng, Trừng mắt nhìn phương hành có gì muốn nói không không có thì cút đi phương hành lạnh giọng quát âm thầm thông chi đại bằng tà vương nào tới đại bằng tà vương cười ha hắc xe ngựa âm âm lăn bánh năm con đi lòng dương nhan muốn vớt đụng vào phía hàn long tử hàn long tử giận dữ đành phải lách mình tránh sang một bên ánh mắt nhìn về phía phương hành sát ý ngập trời vậy mà tùy tùy tiện tiện một chiêu liền bức Hàn Long Tử không dám trả lời đệ tử Đại Tuyết Sơn thật là hùng người người đều nói hắn là một người diệt bốn mạch hơn nữa chấm nguyên sinh niên và kim phù hùng danh vô lượng hôm nay nhìn kết quả như là không sai chỉ là kỳ quái vì sao thực lực của hắn lại không xếp hạng ở trong Đại Tuyết Sơn ngũ tử có thể Đại Tuyết Sơn ẩn dấu một thanh lợi kiếm cũng nói không chừng thực lực như hắn tuyệt đối không kém Đại Tuyết Sơn ngũ tử trong lúc nhất thời các tu sĩ sợ hãi Xì sao bàn tán Bà lãnh tử viêm ở trong các tù sĩ Thì sắc mặt cực kỳ khó coi Tức giận không thôi Và rồi hắn vẫn còn Vì quyết định anh minh của mình Và cảm thấy tự đắc Hôm nay lại bị người tát một cái Mặc dù đưa ra cờ hiệu Rớt lấy cường địch thì như thế nào Phương hành một gậy đánh Hàn Đông Tử Ngay cả lời cũng không dám nói Lại càng lộ ra khi thế hùng ác ngập trời Uy phòng lẫm lẫm Lúc này hắn lại nhịn không được gửi hy vọng ở tên còn lại ở trong Tây Bạc Tứ Kiệt. Nếu như là Hàn Gia Tử và Hàn Long Tử liên thủ, có lẽ hai người bọn họ có thể ngăn chặn được hạt nhân của Bát thú Tông. Chỉ là không biết vì sao? Cuộc chiến của Hàn Long Tử và Phương Hành dẫn động vô số người chú ý. Nhưng Hàn Gia Tử lại bình tĩnh cưỡi trên long mã, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Nhìn cái gì? Nhìn đỡ tầm bóc mắt các người đấy. Xe ngựa phi thẳng tắt đi về phía trước, đi tới biên giới Thung Lũng thì dừng lại. Phương Hành ngang ngược quét qua xung quanh, lớn các tu sĩ xem như là mở rộng tầm mắt, không dám nhìn hắn nữa, thì là trong nội tâm thầm mất. tiểu từ này thật là bá đạo. thấy các tu sĩ kẹt mắt, trong lòng phương hành nở hoa. đây chính là hiệu quả hắn muốn. thật lẫn là trong tu hành giới, có đôi khi trông cậy vào chính là phô trương. hôm nay hắn phô trương cực kỳ thành công. kỳ thực dùng thực lực quán đối phó hàn long tử cũng không cần vận dụng lực lượng của vạn linh kỳ, chỉ là hắn biết xung quanh nơi này có rất nhiều người trong lòng còn gấp nghé. Nếu mình bị Hàn Đông Tử quân lấy, khó bảo toàn không có người khác muốn kiếm tiện như xa tay, coi mình là chó rơi xuống nước đánh. Bởi vậy, muốn đối phó Hàn Đông Tử, nhất định phải một chiêu chế địch, lớn tiếng dọa người. Chỉ là nếu mình muốn một chiêu đánh bại Hàn Đông Tử, thì chỉ âm dương đại ba bản mới có thể làm được. Nhưng nếu thi triển âm dương đại ba bản, linh lực của mình khô kệt, lại khó thể ứng phó chuyện phía sau. Bởi vậy, âm thầm thông chi đại bằng Vương điều khiển hai con đi long tiền hậu giáp kích. dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả trấn áp là được. cái gì anh hùng hào hắn đơn độc độc đấu, theo hắn chính là ngần ngơ. kẻ đần mới làm như vậy. hôm nay hiệu quả hoàn toàn đạt tới. xung quanh không dưới mấy trăm tù sĩ, Trúc cơ cũng có bốn năm mươi người. trong đó muốn bắt giữ hắn, Tìm hoàng phủ ra lấy lòng để có thể chiếm một phần ba. có bảy tám người trước đó bị hắn ăn cướp, nhìn hắn không vừa mắt, càng đâu đâu cũng có. nhưng Hết đợt này tất lần khác bị cử động một chiêu bước lui hàn long tử kia quán, chấn nhất Với trăm linh động, 50 trúc cơ, lại không một người dám trực diện mình Nguyên này hắn là đệ tử Đại Trúc Sơn, một người diệt bốn mạch Khó trách dám mở miệng bùa dẫn tìm mọi chúng ta Cách phương hành trừng trăm trưởng Bài yêu tình của bắc Thần Sơn có mắt tỏa sáng, nhẹ rộng thường nghị Làm sao? Phù dung mọi người, người muốn ngủ với hắn ư? đại thư tỷ váy sành châu trọng nhị sư muội váy hoa nữ tử váy hoa mỉm cười nói nam nhân như vậy tự nhiên là muốn ngủ với hắn chỉ là tặng cho tiểu sư muội mở hoa sẽ tốt hơn sắc mặt của yêu tinh nhỏ nhất đỏ hồng viên đá viên sỏi ở dưới chân thẹn thùng nói ta đánh không lại hắn không thể cưỡng bước không có việc gì hai thư tỷ sẽ giúp muội nữ tử váy xanh và nữ tử váy hoa nở nụ cười Chuẩn bị thương lượng làm sao bắt được Phương Hành viên giường. Người màu người bàu nhìn đi. Các nàng đang nhìn ta cười. Ta liền nói ta lớn lên anh Tuấn. Người gặp người thích ơ. Phương Hành chiếm được một chỗ. Thấy bà yêu tình bác thần sơn không ngừng nhìn mình. Cũng kích động ném qua bị nhãn. Sau đó vui sướng nhìn sở từ và tập phỉ áo xanh khoe qua. hừ, bà yêu tình không biết đêm gì, Kiểu cao huynh nhìn bọn họ làm gì. Trong mắt của sở từ không che giấu được vẻ chán ghét nói cặp áo xanh thở dài nói nếu người biết trong nội tâm các nàng đang suy nghĩ cái gì thì sợ sẽ không vui như vậy đâu cũng không đúng có lẽ càng vui vẻ hơn nói đến chỗ này hắn bỗng nhìn nao nao đưa mắt nhìn phương tây ánh mắt câu lại thấp giọng nói lại tới một lão gia hòa lợi hại xem ra cơ duyên này không dễ rồi thời điểm các tu sĩ vừa mới tỉnh hồn thấp giọng nghị luận sự tình bờ rồi lại đột nhiên nghe được phía tây truyền đến tiếng cười âm lãnh đáng sợ, chỉ thấy ở trên đỉnh núi xa xa như có một đóa sương mù màu đỏ như là máu bay tới, trên sương mù lại có trên dưới 100 trăm hài đồng vây quanh một cỗ kiệu lượn tới lướt tới, những hài đồng khiêm kiệu đều áo hồng áo xanh tô son điểm phấn, thoạt nhìn giống như là nhà có việc vui, tám hài đồng khiêm cốt kiệu màu đen to như tế đàn, mười mấy hài đồng phía trước thì khui chân gõ trống thổi kèn. Phía sau thì lại có mấy chục hài đồng mặc áo tang Bồng bềnh mà đi không dính bụng trần Lãnh sư huynh Không tốt Ác quỷ kia lại tới rồi Các đệ tử của vạn la viện nghe được tiếng cười kia Bị dọa đến sắc mặt tái nhợt Sợ hãi nhìn về phía lãnh tử viêm Lãnh tử viêm cũng hộp đồ mồ hôi lạnh Nhớ tới lúc trước cùng với tu sĩ Nam Cương chiếm một trận, Lúc ấy hắn và các đệ tử đại thuyết sơn Còn ở chung một chỗ Cũng không thể ở trong tay tu sĩ Nam Cương chiếm được tiện nghi Cuối cùng song phương tổn hại 4 năm đệ tử linh động cảnh Sau đó rút lui Hắn cũng ở trong chuyện chiến ấy bị thương Làm hắn không bật mũi nào chính là Lúc ấy đánh thương hắn Căn bản không phải là thái tử quỷ cốc lệ anh Mà là một thủ hạ quỷ tướng quán Nhưng hôm nay Thái tử quỷ cốc tự mình tới Lệ quỷ ghi tờm kia Vì sao không tiến vào chỗ sâu của huyền vực Ghi tên phong thần bảng Lại tới nơi để đoạt cơ duyên chứ Lãnh tử viêm run rẩy Một nửa là tức càng nhiều là sợ. Ồ, Khô Trân gõ trống, đi lấy tân lương sao? Phương Hành nhíu mày nhìn sang Quốc kiểu hắn vận chuyển pháp nhãn thuật, không bao lâu đã rõ ràng bộ dáng của người trong kiểu rất thời buồn nôn khinh miệng nói: "Ở đâu ra tân lang mà xấu như vậy?" Nguyên lai trong kiểu là một thiếu niên 13-14 tuổi, mặc áo mặc lụa đỏ, hai mắt tối như là mực, tựa như là quỷ quái, trên đầu thì bó một bím tóc, há miệng cười trời mắt. Cười giống như là một kẻ đàn vậy Trong tay cầm một cái chén đớn màu đen, Xung quanh bảy tám đứa tử xinh đẹp Người này không dễ chọc đâu Người cẩn thận làm việc Tặc vị áo xanh nhẹ giọng cười cười Nhắc nhở Phương Hành Phương Hành ánh mắt không còn chút máu Nói Làm sao? Cảm thấy hắn ác quá tâm không hạ thủ được sao? Tặc vì áo xanh che miệng cười nói Nghe nói người này cực kỳ khó trôi Người nhục nhã đối phương như vậy Tốt nhất là đừng để hắn nghe được Miễn cho giúp lấy tiền toán. Nói thật, ta đến Nam Chiêm Bộ Châu này cũng chỉ có ba bốn tiền kiêu khiến ta kiêng kỵ. Người này là một cái trong đó, hắn tên là Lệ Anh, chính là Thái Tử Quỷ Quốc. Có thể không gây với hắn thì tốt nhất là không được. Nam Cương Quỷ Quốc, Phương Hành trầm ngâm. Hắn cũng nghe qua. Nam Chiêm Bộ Châu có tất cả bốn vực, theo thứ tự là Sở vực, Tây Bạc, Nam Cương và Bắc Thần Sơn. Bốn vực truyền thừa đều rất bất đồng. Nam Cương đi con đường tà dị âm độc, ngay cả tên của bọn hắn cũng bị người xưng đặc quỷ quốc. Bởi vậy không cần bàn Thái, chỉ là Thái tử quỷ quốc này đến tôi cùng là khó chơi như thế nào so với hỗn hỗn đàn màu vàng kia thì như thế nào thì hắn không rõ ràng. Tặc vĩ áo xanh như nhìn thấu được tâm tư quán nhẹ giọng giải thích. Trước khi ta tới đã xem qua tin tức quán, quỷ quốc nhất mạch truyền thừa từ trước cái này không giống như nơi khác chú ý số mệnh và lệ khí. Nghe nói thủ pháp truyền thừa của vương đình quỷ quốc là cực kỳ tà dị. Mỗi một thời đại thái tử đều là do quỷ vương sưu tập vô số hài tử trong thiên hạ. Truyền truyền người sinh ra ở năm âm tháng âm giờ âm, trên tư định cực kỳ tốt, dùng bí pháp giết chết, lại tuyển định một nữ tử âm thể để nó đầu thai truyền thế. Sau khi truyền thế, thời điểm sinh đến chín tuổi 9 tháng lẻ 9 ngày lại sẽ giết lần nữa cho hắn truyền thế. Cứ như vậy luôn hồi chín lần, lần thứ 9 sẽ đầu thai ở trong bụng Phu nhân của quỷ vương, sinh ra sẽ là hoàng tử quỷ quốc. Hai từ như vậy, lại tổng cộng có 9 người. Về sau sẽ để cho 9 người này chém rất lẫn nhau. Người sống là thái tử quỷ quốc. Bởi vậy, mệnh cách đặc thù, nên tư chất cực kỳ tốt. Nhưng bởi vì, hắn bị giết 9 lần. Bởi vậy, trời sinh thô bạo, cả người oán khí quấn thần. Trời sinh thần thức mạnh hơn tu sĩ bình thường vô số lần. Đáng sợ tích cực điểm. Giết 9 lần. Oanh như này, thật là thi thảm. Phương hành nghe lời này cũng dự không được ngư ngắt Ngẹn giọng nhìn chân trối Bởi vì chính thê thẳng Cho nên rất lợi hại Tặc vĩ áo xanh nhẹ giọng gật đầu Lại nói Bất quá quỷ quốc cũng có một truyền thừa Nghe nói các đời quỷ vương Đều bị thái tử quỷ quốc tự tay giết chết Bởi vì thái tử quỷ quốc của mỗi một thời đại Đều hận quỷ vương đến xương tỷ Sở tử ở một bên nghe Cũng mở to mắt nói kẻ Vậy vì sao bọn họ lại lựa chọn thái tử như vậy Tặc phi áo xanh nhẹ cật đầu nói, đúng vậy, quá trình này đã kéo dài mấy vạn năm rồi. Vì sao không thay đổi phương pháp truyền thừa khác? khuôn mặt nhỏ nhắn của sơ tư ương đỏ có chút tức giận nói. Tặc phi áo xanh nói chính là bí mật của quỷ quốc, ngay cả nàng cũng lần đầu nghe nói. Tặc phi áo xanh cười nói, đó là sự tình của bọn họ, ai có thể biết rõ chứ? Khi đang nói chuyện, vô số hải đồng tú tụ đại kiều đã đến phụ cận, khoảng cách càng gần. Các hài đồng khoe trương gõ trống thổi kèn, màu sắc rực rỡ. Phảng phất như là tân nương xuất giá, lộ ra càng quỷ dị. sao Tư Ân Ân càng thấy sợ hãi, thân thể rụt rụt, phương hành thế thế vút đầu nàng một cái nói: "Yên tâm, nếu hắn dám chọc chúng ta, ta choán đầu thay lần thứ 10." <cười> đến đoạt cơ duyên không ít người nào, thoạt nhìn đều là ăn thật ngon. Lại anh nuốt đồ vật ở trong mắt xuống, sau đó ném đi, chỉ thấy đáy chén đỏ tươi giống như là máu. Hắn khạc khạc cười quái dị nhất thời hù sợ không ai dám tới gần phụ cận Hiện nay ở biên giới trung lũng Lại ẩn ẩn phân ra vài địa vực Bà yêu tinh của bác Thần Sơn Chiếm một khối Phương Hành chiếm một khối Lệ Anh chiếm một khối Đều không có người dám tới gần Hàn Gia Tử cũng chiếm một khối Chỉ là hắn đẻ loi một mình Địa phương nhỏ nhất Còn có Hàn Long Tử Tùy có môn nhân ở bên cạnh Nhưng địa phương nào cũng không lớn dù sao hắn vừa mới bị phương hành đè ép ở trong suy nghĩ của các tù sĩ địa vị không thể nghi ngờ là kém một bậc Quy thế đại giảm năm người bọn hắn phân biệt chiếm ở vị trí gần thùng đựng nhất ân ân phân chia năm địa bàn tù sĩ khác thì đều sắp xếp ở sau lưng họ không dám tới gần trong đó phương hành lệ anh ba yêu tinh của bắc thần Sơn chiếm địa vực lớn hơn một chút địa vực của tây Mạc nhị kiệt nhỏ hơn chỉ có đều tây bạc nhị kiệt cộng lại địa bàn cũng không thua ba người khác ân ân có tư thế bốn vực giác rụng Mà lúc này, linh vân ở trên không thung lũng Càng tụ tập nhiều hơn Sống như là tiên sơn trôi nổi Linh khí nồng đậm, khó nói nên đời Cơ duyên sắp xuất thế Tâm thần của các tu sĩ cũng nhịn không được cần trương lên Trong nội tâm càng thêm chú ý Xem cơ duyên đến tụt cùng là của linh động cảnh Hay là trúc cơ cảnh Nếu là cơ duyên của linh động cảnh Các tu sĩ còn có thể liều một phen, Nhưng nếu là các tu sĩ trúc cơ cảnh Vậy thì rất quát bùng thả Ai có bản lĩnh ở trước mặt đám người phương hành đoạt cơ sĩ tình huống không ổn. Phương Hành nhìn qua đám mây ở trên thùng lũng, trong nội tâm nói thầm. Theo đám mây kia càng tụ càng nhiều, xung quanh thùng lũng ẩn ẩn sinh ra áp lực to lớn, hình như có lực trường vô hình bài xích mình, phải vận chuyển linh lực mới có thể chống cự. Nhưng do xét các linh động cảnh ở xung quanh, lại tự hồ không có cảm nhận được lực lượng bài xích. Cái này để cho trong lòng hắn ẩn ẩn phòng đoán, cơ duyên này rất có thể là của linh động cảnh. Nếu thật như thế chỉ sợ mình có chút phiền phức. Các tu sĩ ở xung quanh phần lớn đều là chút cơ cảnh mang theo linh động cảnh, vô luận là cơ duyên gì bọn hắn cũng có thể xông về phía trước bọn nhưng đối với mình mà nói nếu là cơ duyên của linh động cảnh thì không có biện pháp tránh được. tình cảnh giống như mình còn có Hàn gia từ và ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, bọn hắn cũng là độc thân đến, không có đệ tử linh động cảnh đi theo. chỉ có điều xung quanh ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn kia đã tù lại rất nhiều tu sĩ Bắc Thần Sơn. Với là muốn kết minh Ngược lại Phương Hành và Hàn Gia Tử Quanh người vẫn không có một bóng người Nếu không có biện pháp khác Cũng chỉ có đoạt người khác Tìm ai ra tay tốt định Trong lòng Phương Hành ẩn ẩn cân nhắc Ánh mắt quét đến lãnh tử viêm Trong nội tâm cười cười Dùng thần thức quán Lúc vừa mới đến Hắn đã phát hiện lãnh tử viêm và đệ tử vãn la Việt Chỉ là đối phương hoàn toàn không có ý đến nhận nhau Mình cũng bảo kệ Đương nhiên có một nguyên nhân trọng yếu hơn Là hiện tại sắp tranh đoạt cơ duyên Nếu nhận thân thì sẽ càng khó giả tay Thật tốt Cơ duyên này có lẽ chỉ có linh động cảnh Mới có thể tranh Thực là trời cũng giúp ta mà Lúc này lãnh tử viêm quốc ẩn ẩn cảm thấy áp lực vô hình hàng lâm, Trong nội tâm nhất thời vui vẻ Nói thực Có đám người phương hành ở đây Nếu là cơ duyên cho tu sĩ trúc cơ cảnh tranh đoạt Trong lòng hắn thực không có nắm chắc Không nói phương hành Chỉ là thái tử quỳ quốc đã đùa để cho hắn nhận bộ lùi bình Nhưng nếu là cơ duyên của Linh Động Cảnh, như vậy mình có thể tránh thoát một kiếp bằng thực lực của đệ tử Vạn La Việt tổng cộng không đến mức không tay không mà về Hôm nay mình cần phải nghĩ biện pháp chính là, nên làm sao tránh cho cơ duyên bị người đoạt mất, thực sự không được, liền cho đệ tử Vạn La Việt ở bên trong tìm kiếm tiết đàn truyền tống ra ngoài. Ở trong một nơi, ở trong một ít nơi có đại cơ duyên, thường thường đều có tiết đàn trực tiếp truyền tống đi khai. Ở trong thu lúc này, xuất hiện cơ duyên thì nhất định cũng sẽ có. Nghĩ tới đây, lòng hắn hạ quyết tâm, hữu ý vô ý quét qua phương hành. Trong nội tâm lại không hiểu thấu xuất hiện cảm giác thoải mái. Hung uy vô hạn thì như thế nào? Đại thuyết Sơn ngũ tử cuối cùng là mình chứng được một ghế, hạ nhân xuất thân kia điệt kia vẫn là ngoan ngoãn nhìn mình cấp hết cơ duyên đi. <cười> Xem ra cơ duyên này Không phải là trúc cơ có thể tự mình ra tay tranh đoạt rồi Thái tử quỷ quốc Lệ Anh Cửu thế đầu thai thần niệm cường đại Vượt xa tu sĩ đồng cấp Hắn đã phát hiện áp lực xuất hiện Thậm chí còn rất sớm Mới vừa tới thùng lũng Liền thò tay bắt một đạo quái phòng Đưa đến trước mũi người người Trên mặt có chút sáng tỏ Sau đó gọi một quỷ tướng mặc áo tàng tới Cười quái dị dặn dò mấy thông Và âm độc trên mặt lóe lên tức thị Quỷ tướng kia tu thi triển pháp nhãn thuật, ẩn ẩn đánh giá người xung quanh thung đúng một lần, quay sang nhìn lệ anh thấp giọng bảo, điện hạ, bắc thần sơn đến ba yêu tinh, tây mạc thứ kẹt đến hai, đại tuyết sơn ngũ tử có một người tới. lệ anh há miệng uống chân máu, do một tiểu mỹ nhân ở bên người đưa tới, lời biếng vùng tay lên nói, người được ba yêu tinh kia cha chờ không nên động, người của tây mạc thứ kẹt cũng không nên động, những người khác, toàn bộ thuộc Quỳ tướng nào nào, đại tuyết sơn ngũ tử, lệ anh cười khẳng khàng. Đại tuyết sơn ngũ tử thanh danh rất vang rồi, trên thực tế có thể được người để mắt Chứ có sở hoàng, tiêu tuyết và diệp cô âm mà thôi. Những người khác tính là cái gì? Đại tuyết sơn ngũ tử bài danh tốt nhất kia là do hỏa mấy ngày trước bị quỳ tứ đả thương ký sau, chỉ để ý đoạn người quán ta xem hắn dám làm gì. Quỳ tướng lại do dự một chút nói. Bọc điện hạ, thuộc hạ chứng kiến Ở đối diện chúng ta có một chiếc xe 5 ngựa Trên xe có một cây đại kỳ Nhìn cờ hiệu, thì những người nọ chính là Phương Tiểu Kiều Đã diệt bốn mạch Lệ Anh giật mình Cười quái gì nói Phương Tiểu Kiều Bịu hoàng phủ thần cơ hạ hịch văn muốn đuổi bắt sao Quy tướng gần đầu nói Có lẽ chính là hắn Lệ Anh nở nụ cười nói Một người diệt bốn mạch Uy phong thật to Bất quản hắn đã dám nghênh ra lộ diện ở chỗ này, lại không người trêu trọng, có thể thấy được có chút bồn chồn. Người không cần quản hắn, đệ từ đại tuyết sơn chiếu thù ta cũng muốn xem hắn có dám ra tay hay không. Nếu không biết, sống chết, bản điện hạ không ngại giam dự hắn, đưa cho hoàng phủ thần cơ đổi lấy bảo bối. Quỷ tướng tuân lệnh, không người rút đi. Quỷ tướng lại vung tay lên, các quỷ đồng quay xung quanh cỗ kiểu yên lặng, không có một tiếng động giải ra, tất cả chiếu một góc ẩn ẩn bao vây thu nỗ lại. Quỳ tướng thấy các quỳ đồng hoàn tất vây quanh, thần sắc lạnh lẽo, hít một hơi, chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung quát lệnh nói: Thái tử điện hạ có pháp gì? Các tù sĩ lễ bái tiếp kỳ. Thanh âm thê đường giống như là cương đao cạo xương, bỗng nhiên truyền ra bốn phương tam hướng. Các tù sĩ đang nghị luận nhau nhau, khẽ giật mình, khó hiểu nhìn về phía hắn, lại không một người lễ bái. Tù sĩ người nào cũng phải là hạng người cao tâm khí ngạo lại có ai sẽ nghe người hô một tiếng đền quỳ xuống, quỳ tướng thế vậy, sắc mặt lạnh lẽo nói, bọn người không quỳ, muốn chịu nỗi khổ chuyển thế luân hồi sao? Theo hắn nói xong, bốn phương tầm hướng bỗng nhiên có âm thanh thê lương kêu to, lễ bái tiếp chỉ không quỳ có tội. Những quỳ đồng kia cùng nhau rách cuống họng hô to, làm người nghe cực kỳ khó chịu, đủ loại thanh âm đan xen, quả thực như là từng đạo ma âm trôi thẳng vào đáy lòng. Để cho người run như cây Khó có thể chịu được chút cơ cảnh còn có thể chống cự, nhưng linh động cảnh thì mặt như là màu đất Không quá lâu Đã có quyết đệ tử linh động cảnh chịu được không nổi hai đầu gối mềm nhũn quỷ xuống Đương nhiên Đại bộ phận tu sĩ còn không quỷ Đến đều có mày Không biết lệ anh đã muốn làm cách quỷ gì chứ. Quỷ tướng cũng không có ép lệnh Tất cả các tu sĩ quỷ xuống Thế có một bộ phận quỳ xuống Phần lớn người kinh hồn táng đảm một số nhỏ tâm có nghị khí nói tóm lại lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người mình đã đạt đến mục đích quán hắn, hắn cười lạnh tiếp tục tuyên bố thái tử điện hạ có lệnh tất cả linh động cảnh ở đây tạm phụ thuộc vào quỷ cốc nhanh chóng tạ ơn các quy đồng ở bốn phương tam hướng như vậy cả đám cực kỳ vui sướng hồ trương gõ trống on sờm trong hồ lô hắn bán thuốc gì vậy các tu sĩ đều cau mày giống như là hoàn toàn khó có thể giải thích cách làm của lệ anh Nhiều lúc này quỷ tướng lại cười dạy, tay phải giơ lên cao, sau đó trùng điệp rơi xuống. Bảy tám tên quỷ tướng ở bên cạnh lệ anh cười dài, từng người bay vút một phướng. Ở trong tay bọn họ rơi lên một cái túi màu đen, tung về thế các tù sĩ. Bỗng nhìn tầm đó, có tiếng khóc thề lương vang lên, ở trong bao vải. Vậy mà ở trên dưới một trăm bóng dáng màu đỏ bay ra, mỗi một cái bóng đều lớn cỡ nắm tay, phản phất như là đạo đạo huyết quang, phóng về phía các tù sĩ linh động cảnh. Tốc độ của huyết ảnh như tiền trước Nhào nhào, nhào vào trong đám người Khó có thể chạy nhé Ở trong chốc lát, liền có vài trục linh động cảnh Trúng chiều Các linh động cảnh trúng chiều huyết ảnh Nhất thời kinh hô quát Bất quá rất nhanh, lại phát hiện sau khi trúng huyết ảnh Hình như là cũng không có dị tượng gì Nhưng không có trúng động Tu vi của mình cũng không có bị ảnh hưởng Bên đám người linh động cảnh Có chút cơ cảnh, thu hộ Thì hết đớn muốn ra tay ngăn trở nhưng rất nhanh đã có bốn năm tên quỷ tướng ra tay thi triển công kích khủng hãn thì pháp ngăn trở trúc cơ cảnh đánh chết huyết ảnh thủ đoạn huyết ảnh tinh kia lại khiến cho trúc cơ cảnh còn lại sợ hãi ở trong lúc nhất thời vậy mà không có người nào dám cản trở trơ mắt nhìn huyết ảnh mây ra <cười> chúng huyết ảnh chú các người liền trung tâm làm việc với thái tử điện hạ đi đợi cho cơ duyên kia mở ra các người tiến vào trong đó lấy cơ duyên ra khiến cho thái tử điện hạ Tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết chứng, nhưng nếu lòng mang làm ảnh, theo chế đàn truyền thống đi khai, hay xuất công không xuất lực, lấy không được cơ duyên, vậy thì chờ đợi thần hồn mục nát đi." Quỷ tướng kia cười lạnh, tiếng cười tàn khốc huyết tình. Hắn, hắn dĩ nhiên muốn khống chế tất cả linh động cảnh giúp hắn cơ duyên. Các tu sĩ đã minh bạch mục đích của lệ anh, tất cả đều sợ hãi. Chạy bóng, chạy mau, chúng biết anh thú. Thì không còn cách nào xoay sở đâu Trong kim hoàng Không biết ai hô lớn Xung quanh thù lũng lập tức đại loạn Thực độc lệ anh khủng bố Các tu sĩ không người dám ra tay với hắn Nhưng lại biết đào tàu Trong hỗn loạn Quần tu như con kiến Phân biệt lao về bốn phương tàm hướng Không dám trên cơ duyên Cũng không dám để huyết anh chú không chế Chỉ là lúc này Đám quỷ đồng vi ở bốn phương tàm hướng Cười phá lên Phân biệt đánh các tu sĩ đào tàu trở về bọn họ đã sớm tạm ra, như liệu đến các tu sĩ chạy tán loạn, sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi có linh động cảnh tới gần, sẽ gọi một đạo huyết ảnh đánh vào trong cơ thể tu sĩ kia, sau đó tìm cái khác. trong thung lũng nhất thời đại loạn, đại đạo huyết ảnh cùng với các quỷ đồng tụ lại giống như là thiên la địa võng vậy, mà khu vực lưới chưa bao phủ là xung quanh ba yêu tinh của bắc thần sơn, tây mạc nhị kiệt và phương hành, chỉ là tuy những người này không bị lệ anh quấy rối. Nhưng đều không muốn thay các tu sĩ xuất đầu đối kháng Dù sao Lệ Anh khó quấn nổi danh Nam Chiên Bộ Châu Ai cũng không muốn vô duyên trêu chọc vào thứ này Lãnh Sư Huỳnh Lãnh Sư Huỳnh đang cứu ta Quanh người lãnh tử viêm Đám đệ tử vạn Na Viện kinh hoàng kêu lớn Giờ khắc này Về mặt lãnh tử viêm như là xương lạnh Chân đạp thiên cương Tay cầm thiết địch để ở trước môi ra sức thổi Nhấn địch giống như là Không bàn mà hợp thiên đạo dẫn động đạo đạo thần lực vô hình bao phủ xung quanh hắn 20 mươi trượng huyết ảnh vọt vào núi này đã bị tiếng địch quấy nhiễu tốc độ chậm lại rất nhiều không thể tổn thương đệ tử vạn la viện còn cô huyết anh bị xoắn nát các đệ tử vạn la viện kinh hoàng cũng có người nhìn lại anh hét lớn chúng ta là đệ tử đại thuyết sơn tu sĩ quỷ quốc các ngươi dám uy hiếp chúng ta không sợ đại thuyết sơn ngũ tổ tìm các ngươi đòi lại công đạo sao bọn hắn người nhỏ lời nhẹ lệ anh căn bản không để bọn hắn vào trong mắt Quỷ tướng kia thì cười lạnh Công đạo Ở trong huyền vực Nắm đấm lớn chính là công đạo Lấy mạnh hiếp yếu là vương đạo Trong tình hết vàng Thân hình đột nhiên lóe lên Cảm lấy một đạo quỷ khí khủng bố Lao thẳng về phía lãnh tử viêm Sau lưng quỷ khí ung um ung um, Hóa thành cự trường lớn hơn mười thường Lăng không bắt về phía lãnh tử viêm Lãnh tử viêm vẫn đắc dĩ Đành phải điều khiển tiếng địch thần lực vô hình phóng lên trời đối kháng với cự trường kia. chỉ là như vậy đệ tử của vạn la viện bất đi phòng hộ có ba bốn người chúng phải huyết ảnh trốn. không biết là ai hô một tiếng đệ tử vạn la viện không dám ở lại bên người phương hành nữa mà chạy trốn khắp nơi. chỉ là xung quanh sớm đã có quỷ đồng của quỷ quốc nhìn chằm chằm cười quái dị đánh tới. phương phương sư huynh đệ tình vạn la sư tôn cầu ngươi cứu ta. Các đệ tử vạn la viện chạy ung tung. Lại có một cái không biết là đánh bậy, đánh bả, hay là tâm tư thông minh. Vậy mà lao về phía phương hành, sợ hãi khóc lóc, cầu phương hành cứu mạng, Mà sau lưng hắn, chỉ có một quỳ đồng cười quá dị chụp lên, móng vuốt bén nhọn, đã tới bình cổ. Phương hành thở dài. Đệ tử vạn la viện kia thấy vậy, cho rằng phương hành không nguyện ra tay quản hắn, nhất thời thất hồn lạc vách. Quỷ đồng đuổi theo kia, thì đại hỉ. Vậy mà nhìn phương hành làm cái mặt quỷ, sau đó chụp vào đệ tử Vạn La Việt Thời điểm móng vuốt của Quỳ đồng sắp bắt được đệ tử của Vạn La Việt đột nhiên sắc mặt quán biến đổi, có một lực hút vô hình năng không dò xét qua, cầm lấy cổ quán nâng hắn lên giữa không trung. Đệ tử Vạn La Việt cảm giác sau lưng có tiếng gió đánh úp lại, nhưng không thể công kích rơi xuống. Quay đầu nhìn, rất thời đại hỉ vội vàng vọt tới bên cạnh xe ngựa trốn tránh. Lúc này phương hành đã ngẩng đầu lên. Kỳ quái nhìn quỳ đồng kia nói Người làm mặt quỳ với ta là có ý gì Quỳ đồng này như không biết nói chuyện Xèo xèo quái quái kêu lên Vùng tay đá chân Cực lực dễ dụa Lại dễ dụa không ra Phương Hành nói Nghe người nghe không hiểu ý ta sao Nói xong ngón tay khẽ đầu Lực hút vô hình nắm chặt Răng rắc một tiếng Cái cổ của quỳ đồng kia đứt rời Bị hắn ném qua một bên Chỉ để mắt Thùng đụng hấn loại yên tĩnh như chết Nhanh, nhanh tôi chúc phong sưu hình tránh nhá đi Chúng đệ tử bạn Nga Việt Vô luận là bị huyết ảnh ăn mòn Hay là chưa bị ăn mòn Tất cả đều lừa mạng lao về phía xe ngựa Đám quy đồng của Lệ Anh thấy vậy Đều khẽ giật mình xèo xèo quái quái lao lên. Phong hành thầm thở ra một tiếng Bấm tay khẽ động Ở trong túi chứa vật Một thanh phi kiếm bọt ra Kiếm quang giống như là tia chớp lướt qua đám người Xùi xùi vài tiếng Thanh âm xuyên thấu thân người vang lên Các quỷ đồng người theo đệ tử Vạn Na Việt Đều kêu thảm thiết Bay về phía sau Trên cổ mỗi người đều nhiều hơn một vết máu Rõ ràng đã không thể sống nổi Lần này đã chấn trụ những quỷ đồng khác Cả đám run rẩy không dám tiến lên Tại sao các người ngăn năn mặt với ta Sắc mặt của phương hành vẫn rất cổ quái tựa hồ rất khó hiểu quét qua các tù sĩ quỷ quốc Mà sắc mặt của Lệ Anh thì phát lệ Dám tổn thương quỷ nô nam cơm của ta Tội đáng chết vạn lần đột nhiên, quỷ tướng đang áp đấu với lãnh tử viêm hết lớn, bỏ qua lãnh tử viêm, chuyển hướng la về phía phương hành. tốc độ kia cực kỳ nhanh, thậm chí có thể để lại vô số hư ảnh ở sau lưng. quanh người kẹp lấy thanh âm oan hồn dầm xuống. ở trước người hắn, quỷ khí hóa thành 78 tám quỷ thủ dữ tợn, tất cả bắt về phía phương hành. ánh mắt của phương hành lạnh lùng, đối mặt quỷ tướng xông lại cũng không có tác dụng gì. thằng đến quỷ thủ, sắp bắt hắn tới thân hình hắn đột nhiên chớp động sau lưng hiện hiện kim quang đại bằng kim sí biến ảo ra bay đến không trung tay cầm độc cốc đồng nhân giáo trên người sát khí quẩn quanh thòt nhìn giống như là hòa diễm bội đen vậy người tám lệ anh đã nhận ra nguy hiểm trong mắt lóe lên huyết quang bỗng nhiên đứng dậy quát chói tai phốc một tiếng phương hành căn bản không thèm trả lời một gậy vung mạnh xuống ở dưới thế công như thiềm điện quán độc cước đồng nhân giáo cơ hồ lập tức kích đến trước người của quỷ tướng Quỷ tướng kia đã nhận ra sát khí khủng bố trên người của Phương Hành, sợ đến kiều to. Quỷ khí bao lấy toàn thân, muốn ngăn cản một kích của Phương Hành, nhưng vô dụng. Dưới một kích kia, quỷ khí của người quỷ tướng giống như là vải vóc phá nát, ở trong chốc lát điện bị lực lượng quân độc cước đồng nhân giáo xé nát. Sau đó không hề trở ngày, nện vào trên đầu hắn. Xốc một tiếng, đầu của quỷ tướng giống như là rựa hú bổ nổ bung, thi thể bay ra ngoài gần trăm thước, hết thảy phát trình trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí Lệ Anh quát còn chưa rơi xuống Phương Hành nâng độc cước đồng nhân giáo đến ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Anh cười lạnh Con mẹ nó Lần suốt đầu thai nhiều Nên hóa thành kẻ đần sao Ngay cả ta ngươi cũng dám chọc sao Ta rõ ràng là không muốn quản việc với vẩn này Con mẹ ngươi Ngươi nói cho ta nghe một chút đi Điều tử ngươi bắt người khác thì thôi Tại sao nhìn ta làm mặt quỷ Nếu như nói không rõ ràng Ta sẽ để chúng ngươi đầu thai thêm hai lần nữa Xung quanh thung đúng yên tĩnh như chết Từ vừa rồi hỗn loạn, như trong nhà mắt hóa thành từ địa. Thành âm duy nhất là tiếng mắng của phương hành quanh quần xung quanh. Rất nhiều tu sĩ thậm chí đã lộ ra vẻ ngây ngốc cho rằng mình nghe lầm. Đây chính là Lệ Anh, Thái tử Quỷ quốc Lệ Anh. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng là thiên kiêu tướng tâm lường lễ của toàn bộ Nam Chiên Bộ Châu được công nhận ở một trong mấy trúc cơ cảnh khó trời nhất. Thế nhưng hôm nay, lại bị người ở trước mặt giết quỷ tướng còn chỉ thằng mặt hắn mắng nữa. Thậm chí nói Nếu hắn dùng lý do đệ tử Đại tuất Sơn bị quỷ quốc xâm phạm ra tay Thì cũng thôi Dù sao danh chính ngôn thuận Nhưng hết lần này tất lần khác Hắn không hề đề cập tới sự tình kia Ngược lại cắn chặt sự tình một quỷ nô làm mặt quỷ không thả Ai biết vì cái gì quỷ nô kia là mặt quỷ Dù sao những quỷ nô này Đều thần thần quái quái Không làm mặt quỷ nô mới là Hơn nữa Người rõ ràng là giết một quỷ tướng Bảy quỷ nô của người ta Lại còn muốn tiếp tục tìm tiền thoái Còn nữa Có một ít tù sĩ kiến thức rộng rãi Nghe qua truyền thừa đặc biệt của quỷ quốc Với thái chứa đầu thai ở quỷ quốc Chính là một cống kỵ Tuyệt đối không thể nhắc tới Nhưng tiểu tử này lại lại nói lệ anh đầu thai nhiều lần Đầu óc nó bị hư Lại nói nếu đối vương không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng Sẽ lại đối vương đầu thai lần tiếp Cái này Thật là không muốn sống nữa sao Một đắc tội chết thái tử quỷ quốc sao Ta Ta muốn giết ngươi Lệ anh bị tức Sau nửa ngày mới thở không ra hơi kêu lên Sau đó xem đến tiếng cười quá dị Như là người điên Đã điên rồi Cười tiếng cười kia cực kỳ thê lương Như là tiểu hài tử đang khóc Cũng ở trong quái thành này Quanh người hắn lăng không hiện hiện huyết ảnh Như là một biển máu Không biết có bao nhiêu oan hồn chìm nổi Ở trong biển máu gào khóc kêu cứu Còn mẹ nó chúng giết ngươi Phương hành hết đớn Vậy mà vọt về phía lệ anh trước Sau lưng kim sĩ chấn động Lưu lại một đạo kim quang ở trên không trung. Trong miệng của lệ anh, vang lên tiếng quái thành không có ý nghĩa, mang theo huyết quang vọt về phía phương hành. Bành một tiếng, kim quang và huyết quang gặp nhau, nhanh chóng đục ba lượt, sóng âm khủng bố quấn ra bốn phía. sắc mặt tu sĩ đại biến, chẳng ai ngờ phương hành hung hãn như vậy, cứng rắn cũng với lệ anh va chạm ba chương, lại không rơi vào thế hạ phòng. Trong đó, kinh hại nhất chính là lãnh tử viêm và chúng đệ tử Vạn La Viện. Trên mặt của lãnh tử viêm hiện ra nào nồng thói trí, nhìn Phương Hành khi thiết ngập trời, cơ hồ là đuổi theo lệnh anh đánh. Hắn đột nhiên cảm thấy cách làm của mình cực kỳ buồn cười. Đáy lòng hiện lên hình ảnh ban đầu ở Vạn La Việt. Cơ duyên của người ta không thèm, cơ duyên của ta người cũng không đạt được. Lúc ấy hắn vì kích Phương Hành đi khai, cố ý sai người hỏi lời chăm trọng. Mình lại làm ra người tốt, xa vời dào dạt đều dài, chỉ là lại bị Phương Hành nói phá. Thời điểm mình muốn tức giận, thì Phương Hành nói với hắn một câu như vậy, sau đó xoay người đi khai. Lúc ấy hắn rất phẫn nộ Như là nhận thấy xấu hổ mà khinh việt to lớn Thậm chí Thầm hận không thôi Thậm chí ở khi đó Hắn cho rằng Phương Hành sợ Cho nên mới cố ý nói như vậy Sau đó quay người ly khai Bởi vì ở trước đó Hắn đã nói qua tính tình của Phương Hành rất táo bạo Bình thường nhận lấy đối đái như vậy tiểu thực kia đã sớm nể mặt Nhất nhưng thế nhưng khi ấy lại không có chỉ chăm thường nói một câu liền cầm cái trồi rời đi Không có đổi một trận đôi đỉnh như trong dự đoán Thẳng tới lúc này, hắn mới hiểu ra, Cảm tình là người ta chứng mắt đối thủ như mình, Tranh lệch thực sự quá lớn. <cười> có thể tiếp tạo ba chiêu, bốn sự của ngươi không... Ba chiêu qua đi, Lệ Anh đột nhiên đuôi ra ba mươi trường, Châu ở giữa không trung, cười lại nói, Không cái con mẹ người. Phương Hành lao tới, Một gậy vung mạnh xuống. Sắc mặt Lệ Anh đại biến, Vội vàng vận chuyển quỳ khí, Ngăn cản một kích này của Phương Hành gầm liền. Người đừng... đừng con mẹ người. Thân hình phương hành vòng qua vòng lại. Kim sĩ chấn động, kiếm vũ màu vàng, phô thiên cái địa bao phủ lệ anh. qua nha! Quanh người lại anh hiện lên vô số an hồn, tạo thành một bình chứng ngăn cản kiếm vũ tập kích, lập tức kêu to. Nhà con đệ người. Phương hành lại quát một tiếng. Đầu cấp đồng nhân giáo vung mạnh qua. Lúc này đây, hắn vận chuyển toàn bộ linh lực Ở trên đầu cước đồng nhân giáo bao phủ một tầng hắc diễm nhàn nhạt. nhạt khùng bố tuyệt luân sát khí bất cởi, oanh một tiếng, lệ anh chỉ vận chuyển toàn bộ quỷ khí ra sức ngăn cản một kích này. trong tiếng nổ mạnh, quỷ khí và sát khí kinh người tràn ra, trông như một cuồng phong bạo vũ, thổi đến các tu sĩ ở xung quanh mà mở mắt không ra. lúc này lê anh và phương hành bị chấn ra bốn mươi năm mươi trưởng, lê anh rút cục đã có thời gian nói chuyện, nổi trận nô đình kêu lên, là người giết quỷ nô của ta, đánh chết quỷ tố của ta, lại là người chủ động ra tay con đuổi theo ra ra đánh như vậy là có ý gì? Thực coi lệ anh ta sẽ bắt đạt sao? Thực coi không có thủ đoạn đợi hại sao? Quát đến cuối cùng, Lại bổ sung thêm một câu. Còn nữa, Người không được mắng con mẹ nó nữa. Vậy ta mắng tổ tông nhà người. Thân hình phương hành hóa thành một đạo lưu quang màu vàng. Lần nữa lao về phía lệ anh, Vung vậy đại bổng đẹp xuống. Oanh một tiếng. Trong cơ thể lệ anh đột nhiên bạo phát ra, Vô số quỷ khí màu đen. Anh mắt như là nốt đến hai ngọn quỳ hòa sâu kín dưới sự thao túng của thần thức, quỳ khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, giống như có thể che trời, chặn lại một gậy kia của phương hành. người lấn tào quá đáng, thật muốn cùng ta liều cái mạng người chết ta sống sao? trong thân âm của lệ anh có chút giận dữ, lại có chút ủy khuất. phương hành thu độ cước đồng nhân giáo, quanh người chậm rãi lưu động, hai loại linh lực vàng đen khí thức càng ngày càng thịnh trông cực kỳ hung hãn. lấn người thì thế nào? nếu người thực sự có gan. Thì tối lửa mạng với ta đi. Lệ Anh nghe vậy. Ánh mắt không khỏi co lại. Lộ ra vẻ kênh kỳ. Lệ Anh trong người ấn tượng vẫn luôn là vừa điên vừa ngốc. Một thân tà khí cực kỳ khó chơi. Nhưng trên thực tế hắn không phải là người ngu. Cũng không phải là tên điệt. Từ khi hắn vừa sinh ra. Đã cùng tám huynh đệ của mình lục đục với nhau. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng chỉ có hắn còn sống. Trở thành thái tử quỷ cốc. Cho nên trên thực tế, hắn là người cực kỳ thông minh, cũng là người cực kỳ tỉnh táo, đương nhiên thô bạo là có. Chỉ là vì, từ khi hắn ra đời, đã bắt đầu học làm sao khống chế tính khí thô bạo kia, làm sao có thể không để nó bị ảnh hưởng tâm trí. Chỉ có điều quỷ cốc bọn hắn, truyền thừa kỳ lạ, hơn nữa phương thức tà dị, mới khiến cho người khác đồng là điên. Hắn cũng không nguyện ý thừa nhận mình lớn đền, trông giống như là kẻ đần. Nhưng lại có một điều. Lệ Anh thông minh sớm đã phát hiện Mình ra vẻ giống như người vừa ngốc vừa điên Đối với mình lại cực kỳ có lợi Bất luận kẻ nào cũng sẽ nhượng bộ ba phần Ngay cả đạo tử của Hoàng Phủ ra Thấy mình cũng ở đần có thoái ý nhượng Người khác ở trước mặt đạo tử của Hoàng Phủ ra Ai dám cười cho tất móc rỗ tay Sợ ngực thị thiếp Nhưng hắn thì có thể Chỉ có điều Lệ Anh vừa điên vừa ngốc Lúc này lại bị phương hành đánh về nguyên hình Vì đại đệ tử tuyết sơn xuất thân hạ nhân kia Thật quá hùng hãn, quá bá đạo Còn điên khủng khủng, khiến cho lại anh không thể không cân nhắc, mình biết làm thế nào mới chính xác. Dù sao ra hỏa đại tuyết sơn kia, Bài sát thực lực không chia trên dưới với mình, nhưng lại anh không dám thực cùng đối phương phần cao thấp, bởi vì không đáng. Nhưng những thiên kiêu như bọn hắn, thường thường đều nắm giữ một ít lực lượng vượt qua trẻ tuổi khác. Khi thi triển các lực lượng kia, cho dù là bọn họ chỉ là tốc cơ sơ kỳ, cũng có thể bộc phát ra được lực, lực khiến cho cơ hậu kỳ kinh ngịch. Chỉ có điều, thi triển những lực lượng kia thường thường phải trả giá lớn. So sánh với đó, linh lực khô kiệt chỉ là một hậu quả cực kỳ bình thường. Lệ Anh đã cảm giác được thực lực của Phương Hành cực kỳ hùng hãn, dù mình thi triển bí pháp của Quỷ Quốc cũng chỉ có thể một nửa tỷ lệ thắng. Nhưng khi ấy mình sẽ thoát được, trong hai ba ngày không thể đấu pháp với người. Hết lần này tới lần khác mình đâu đâu cũng có địch nhân. Xa không nói. Rồi vừa rồi xung quanh thung lũng cũng có không biết bao nhiêu người bị hắn đắc tội. Một khi thoát được không biết chắc có bao nhiêu người coi hắn là chó rơi xuống nước mà đánh trong nội tâm đã có kiêng kỵ lệ anh sẽ không thực cùng phương hành từ chiến chỉ là phương hành ở ngay trước mặt giết quỷ nô quán thì thôi còn giết quỷ tướng quán hắn, hắn lại không thể không ra tay tức giận dưới tình huống bình thường không phải đấu mấy chiêu thấy không cách nào đơn giản diệt đối phương liền lưu vài câu ham dọa rồi dừng tay sau rõ ràng là hỗn đàn kia khi dãi đến trên đầu của mình lại thành đối phương một bộ không chết không ngất người nói rõ ràng cho ta, vì sao cái tiểu tử ngươi lại mà mặt quỷ với ta? Nói đi. Quanh người phương hành hai đạo khí tức vàng đen xoay chuyển, hùng uy không giảm, sát khí càng thịnh, nhìn lệ anh hết lớn. Bộ dáng kia rõ ràng chính là nói nếu lệ anh không toán một câu trả lời thỏa đáng, thì anh sẽ thi triển thần thông mạnh nhất để liều mạng. Trong nội tâm của lệ anh chửi thề, trên mặt lại không có nguyện ra hạ phong, điểm nhiên nói, người đã bị người giết, còn nói rõ ràng cái gì? Chết rồi hừ ta liền tha hắn một lần sắc mặt của phương hành trầm xuống lại nói bất quá còn có quỷ tướng kia vì cái gì hắn ra tay với ta cũng phải nói cho rõ lệ anh cắn răng không phải chết rồi sao nói vậy phương hành hét lớn chết coi như sống sao lệ anh cơ hồ sắp điên mất cắn răng kẹt kết vậy đến tuyệt cùng người muốn như thế nào phương hành cười lạnh ta chỉ muốn người nhớ kỹ người đã đắc tội ta rồi Lệ anh nào nào Trong nội tâm có cảm giác cực kỳ quá gì Thật rất quá gì Đã lớn như vậy rồi Còn là lần đầu tiên có người nhắc nhở mình đắc tụ đối phương Đổi thành người khác đều ước gì mình lập tức quên đi cừu hận này sạch sẽ mới tốt Nhưng hắn phản ứng cực nhanh Ý thức được đây là một cơ hội tạm thời dừng tay tốt Trên mặt không lộ về gì nói Tốt Sự tình nơi đây Sau này chúng ta sẽ tính toán rõ ràng Nếu người có gan thì được có trốn Nếu không ta đuổi tất quỷ quốc Cũng sẽ để ngươi đầu thai lần nữa vương hành chỉ chỉ lệ anh hung hăng cản quây nói lệ anh tức run rẩy rất muốn ra tay liều mạng với đối phương đời này còn không ai dám vỗ đụng mình như vậy nhưng nghĩ tới bộ dạng của đối phương không chết không gất lệ anh đã càng cắn răng nhìm xuống loại sự tình dốc xúc liều mạng này người càng thông minh sẽ càng chịu thiệt lúc đầu với người khác đều là lệ anh giả điên giả ngốc ép người ta nhượng bộ nhưng đụng phải đệ tử của tiết sơn kia lệ anh lại thực ra suy sẹo tám đời chỉ là trong nội tâm âm thầm thề, tìm được cơ hội nhất định phải để đưa gia hỏa kia sống không bằng chết. Vèo một tiếng, một đạo kim quang, một đạo huyết quang bay trở về chỗ mình, kết quả này để cho các tu sĩ cực kỳ cảnh kinh ngạc. Xem tư thế của hai người, các tu sĩ đều cho rằng bọn họ sẽ trước khi cơ duyên xuất hiện, phần cái người chết đã sống. Đây cũng là kết quả các tu sĩ cam tâm tình nguyện nhìn thấy nhất. Rồi sao hai người kia đều lực bại cầu thường, mới có thể để mọi người kiếm chút tiền nghi. Chỉ không nghĩ tới bọn hắn sẽ dừng tay nhất thời để cho rất nhiều người khó chịu Đương nhiên Trên mặt là tuyệt đối không dám biểu hiện gì ra Ẩn ẩn Không gian xung quanh xem lượng của Phương Hành càng lớn Không người dám tới gần Nếu vừa rồi Phương Hành chỉ là át trù bài của Đại Tiết Sơn Một gậy bức hàn long từ Nói ra không, nói không ra lời Thì hiện tại Phương Hành đã là quái thay Có thể cùng với Thái tử Quỳ quốc đối bình Mà không rơi vào thế hạ phòng Ai dám chứa Phương Sư Huynh đa tạ vương sư huynh. chúng đệ tử vạn la viện nhìn thấy phương hành trở về, cùng nhau tiến lên hành lễ, Phụ như là thiên thần. mà trong mắt của bọn hắn, lúc này phương hành xác thực giống như là thiên thần vậy. so sánh với lãnh tử viêm, một quỷ tướng của lệ anh đánh cho trần vật không chịu nổi, phương cửu ra đuổi theo lệ anh đánh sao mà uy phong vậy. nếu sớm đi theo, đệ tử vạn la viện sẽ không sợ bị hoàng thái tử vứt bỏ, mà có thể theo đại đội đi vào chỗ sâu, miêu đồ cơ duyên linh động cảnh trí cao trong truyền thuyết. Hôm nay bọn này vốn định tranh cơ duyên Nơi này xong Vô luận thu hoạch như thế nào Cũng sẽ tìm đường ri khai Lúc này lại suy nghĩ đến có nên đi theo Phương Hành Quay đầu xếp vào huyền vực Biêu đồ càng nhiều cơ duyên nữa hay không <cười> Đừng vội hành lễ Lão hỗn đàn vạn la là sư tôn Ta nhận Nhưng sư đệ các người lại không dám nhận đâu Phương Hành cười hắc hắc Giờ tay ngăn cắt đệ tử vạn la viện hành đấy. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ Hai mặt nhìn nhau Không biết lời này của Phương Hành là có ý gì Phương Sư Huynh Chẳng đã Huynh giận ta vừa rồi không bái kiến sao Hay là giận chúng ta trước kia Không hiểu chuyện tác tội Huynh Ngài đại nhân có đại lượng tha thứ cho chúng ta một lần đi Ở lúc vạn la viện chúng ta không biết Ngài Không biết Ngài anh Minh thần võ như vậy Mà vừa rồi là lãnh Sư Huynh uh, Lãnh tử viêm ngăn chúng ta Không cho chúng ta đi bái kiến đấy Có người tâm tư linh hoạt Về mặt đau khổ cầu khẩn Hắn dẫn đầu Những người khác lập tức nói theo À đúng vậy Phương Sư Huynh Ngài đại nhân là có đại được tha thứ chúng ta đi Hôm nay sư đại mới tính toán nhận rõ cục gì về sao chuyện lấy Phương Sư Huynh như là thiên đuôi sai đầu đánh đó Lúc này ở trong huyền vực Sư đại lấy được tài nguyên Nguyện giao cho Phương Sư Huynh phân phối Trong lúc nhất thời Bảy miệng tám lưỡi thảo luận Trước sau đều là định đoạn Phương Hành nghe không kiên nhẫn cười lạnh Các người xác định đạo từ của hoàng phủ gia hạ xuống hiệp văn muốn bắt giết ta chỉ một câu như vậy chúng đại từ của bạn la viện đều trầm mặt lại hay mặt nhìn nhau không người ứng khẩu bọn hắn không ngốc dùng ngón chân cũng có thể nghĩ rõ ràng đạo tử của hoàng phủ gia và thái tử quỷ quốc cái nào đáng sợ hơn Tùy phương du huynh cùng với thái tử quỷ quốc liều mạng mới hiệp không rơi vào thế hạ phong nhưng độ phải đạo tử của hoàng phủ gia phản ứng kia của phương hành dự liệu cười lạnh một tiếng nói người sáng mắt Không nói tiếng lắm Ta mới chẳng qua muốn cứu muốn đàn các người Vừa rồi động thủ Chỉ là bởi vì tiểu tử quỷ quốc kỳ làm mặt quỷ Chọc giận ta mà thôi Bất quá đệ tình cùng là vạn la cốc nhất mạch Các người muốn ta bảo hộ Thì cũng không phải là không được Nhưng cần trả giá rất nhiều Cái, cái gì? Có người lắp bắp hỏi Bà Thành Phương Hành đưa tay ra Dựng lên ba ngón tay Ánh mắt các đệ tử vạn la viện cười lại nói Ta bảo vệ các người kiếm vào bên trong Không người trêu chọc Cũng đảm bảo sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa các người vào đó Nhưng điều kiện chính là Ta muốn ba thành cơ duyên mà các người lấy được Cái này không tính quá mức chứ Các đệ tử vạn la viện hai mặt nhìn nhau Chầm mặt lại Hình như có chút do dự phương hành thế vậy Ở trong nội tâm lại càng phiền Cười lại nói Nói thật Muốn các người ba thành Đã là giá thấp nhất trên đời này ta nói ra Các người cho rằng chỉ bằng bọn hốn đạn các người Chỉ có mặt mũi ở trước mà ta lấy được bảy thành sao Bảy thành kia là ta thông qua tay các ngươi báo đáp lão uống đàn vạn la, coi như các ngươi đi đại vận. Chúng đệ tử vạn la viện nghe vậy, sắc mặt đều có chút xấu hổ, cúi đầu không nói. Phương hành thì chậm gì gì, lấy ra hồ lô uống một ngụm rượu, cười lại nói. lại thêm một câu, huyết anh chú kia đối với ta mà nói cũng không coi là cái gì, ta có bị pháp phá giải chú này. Phương hành cười hắc hắc, trong tay cầm một viên đan dược màu đỏ sậm. Lắc lư ở trước mặt các đệ tử vạn la Việt Trong lúc nhất thời Đừng nói là đệ tử vạn la Việt Tù sĩ xung quanh trúng huyết anh chú Cũng nhao nhao nhìn qua